chương 384, r c m t sủ kỳ nghịch tập dịch thần nguy cơ đáng tiếc ngươi phát hiện đã quá muộn cả cù rủ căn bản không lưu ý chung quanh vân nhẫn c ù n g cổ nổ hạ nghỉ giả ánh mắt phẫn nộ kia hắn ăn chắc những thứ này gì gì dạ dạ cùng kỳ nỡ bệ hiện tại sẽ không cùng bọn họ bất hòa ít nhất đang giết chết dịch thần phía trước sẽ không so sánh với dịch thần uy hiếp mà nói bọn họ không đáng kể chút nào như thế cơ hội tốt hy sinh nhiều người như vậy gì dỉa dạ bọn họ sẽ bỏ qua mới là lạ ta biết rất muốn tìm chúng ta tính sổ nhưng các ngươi muốn giết dịch thần chúng ta cũng muốn muốn giết chết người như vậy không phải trả giá một điểm đại giới có thể chứ các ngươi ảnh các ngươi nhận thôn cao tầng nếu như biết chỉ là chết vài cái nỉ dạ thì có như thế cơ hội tốt ta muốn bọn họ sẽ không căm hận chúng ta mà là cảm kích chúng ta kỳ sản cảm thấy những thứ này may mắn còn sống sót nỉ dạ còn chưa đủ kích thích tựa như lần nữa ném ra một câu nói ghê tởm đều là hai tên khốn kiếp này nếu như không phải bọn họ xỉ cả cụ sẽ không phải chết dạ kỳ mỉ chĩa cào giả muốn xông ra lại bị giả mạ nạ cả ỷ nổi t r ị a đẻ bình tĩnh một chút cáo giả hiện tại làm đây hết thệ đã không có ý nghĩa hiện tại chúng ta phải làm là giết chết dịch thần vì xỉ cả cụ báo thù sau đó sẽ diệt trừ hai người này dì dè ra đại nhân đến hiện tại thì ngưng đều không đối với bọn họ động thủ chính là suy nghĩ đến điểm này d ạ mã nạ ca ý nổi chia nói rằng hôn đản ạ kỳ mì chĩa cáo dạ nện n xuống đất khôn khéo một đời cho tới bây giờ đều chỉ có hắn tính kế người khác không có người khác tính kế hắn xỉ c ả cụ lại bị bọn người kia cho tính kế mà chết ta tuyệt đối sẽ không buông tha hai cái này tên lần này thiền thoái mã bị đã giải ngoại trừ vi thu hóa vừa rồi siêu việt cực hạn k h ô n g chế cựu vi chặt ca mà không có không k h ô n g chế được nhưng là để tinh thần của hắn hết sức mệt mỏi dã rời mã bì tỉ tỉ bây giờ nên làm gì gà ạ ra hỏi dù sao nàng còn nhỏ nhớ kỹ dịch thần làm sao nói cho các ngươi biết sao đi thượng nhẫn người đường nhưng là tràn đầy không chỗ nào không có mặt nguy hiểm và tính kế như vậy sự tình về sau các ngươi cũng sẽ gặp phải các ngươi phải làm phải đi thích ứng suy nghĩ biện pháp giải quyết đây hết thảy cũng may sau này mình gặp phải tương tự sự tình thời điểm cũng có thể ứng phó một mạ bị nói ra còn như hiện tại tự xem các ngươi lão sư làm sao đi giải quyết đứng ở một bên h à o h à o học tập hắn chính là trải qua vô số nguy hiểm khảo nghiệm mà không ngã xuống nam nhân ư ga ạ giả cùng tệ ạ gì nghe xong đều muốn lấy nếu như mình về sau gặp phải tình huống tương tự vậy phải làm thế nào đồng thời ánh mắt của bọn họ đều nhìn dịch thần muốn nhìn một chút dịch thần gặp phải nguy hiểm như vậy là thế nào giải quyết thật không nghĩ tới các ngươi ạ cạt xù kỳ vì đối phó ta c ư nhiên b ả y lớn như vậy một cái cuộc dịch thần cảm t hẳn nói bất quá các ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng vào như vậy thủ đoạn là có thể giết chết ta đi ta và x ỉ cả cụ bất đồng lớn nhất ngay cả có mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều thực lực cho dù là bị không biết địch nhân tinh kế ta cũng có đủ thực lực đi ứ n g đối hắn một tay khoác lên cô dì dỗ xỉ trên vai thơm ở bên thai nàng nói một câu nói cô dì dỗ xỉ hoàn toàn giải phóng tất cả lực lượng đi nhưng là chủ nhân làm như vậy lời nói cô dì dỗ xỉ lo lắng ta tin tưởng ngươi ta tin tưởng cô dì dỗ xỉ coi như hoàn toàn giải phóng cũng sẽ không thương tổn ta dịch thần đem trong cơ thể tiên thuật t r ả cờ dạ một hơi thở toàn bộ rót vào cô dì dỗ xỉ trong cơ thể cô dì dỗ xỉ mặc dù là sinh mạng thể nhưng nàng bản thân là cương thiết thiên sứ là người nhân tạo vũ khí sinh mạng thể dịch thần trả cờ giả cùng tinh thần càng mạnh nàng có thể phát huy thực lực cũng đồng dạng càng mạnh ta tuyệt đối sẽ không thương tổn dịch thần đại nhân c ủ a dỗ xỉ con người tuy là huyết hồng khiến người ta nhìn đều sợ hãi không thôi nhưng nàng trên mặt lại tràn trề thuần khiết nụ cười ừ dịch thần gật đầu theo hết t h ể tiên thuật trả cờ giả đều rót vào cô dỗ xỉ trong cơ thể đưa nàng thực lực để thăng tới hiện nay đang có thể tăng lên cực h ạ n d A cụt n cũng dồ i trạng thái trừ Cẩn thận gì gì hết. trước tiên đối với ký nỡ bệ、e、nhắc đối xì giang hai cánh tay làm lực lượng của nàng nguồn suối thiên sử c h i tâm trở nên đỏ ngầu một c ỗ huyết tinh t à i ác lực lượng không ngừng lan t r ẳ n g ra c ụ r dồ xì một đầu xinh đẹp mái tóc màu hồng phấn đã biến thành màu đỏ thẫm Của nàng con nàng n mắt h ì n nữa không đến trọng trắng toàn như trên người nàng màu đỏ thâm quang mang đã trở nên một mảnh đen nhánh, thoạt nhìn tràn ngập thâm thúy cùng tà ác. Ngăn cản nằm biến hóa này thật sự là quá nhanh, trong chấp mắt liền hoàn thành. bao hóa thâm thoạt thâm thúy thật chấp đôi đều đỏ đỏ đã mắt, mắt trùm trở một tài mắt máu, màu là là bộ quá ác. ở sự dạ ĩ dễ bốn người muốn ngăn cản cũng không kịp đã tiêu hao hết ta tiên thuật trả c ờ dạ tiêu hao hết ta chín thành trả c ờ dạ cụt dồ x i、si、lực lượng đã đạt đến cực hạn nàng bây giờ đã vượt qua không sử dụng mổ tùa ở lưu tính phở dễ đổn dịch thân đối với mình chế tạo ra cương thiết thiên sứ cụt dỗ x i、si、thật sự là rất hài lòng phở dễ đổn tuy là lợi hại nhưng không sử dụng một giờ gì ở đề cao tính năng lời nói đang đối mặt một ít cường địch thời điểm cũng có không đủ mà cụt dỗ x i、si、xuất hiện cũng là hoàn toàn bù đắp dịch thần cái này phương diện không đủ kỳ s ả n trước tiên tiến lên cầm trong tay cá thu cơ bắp một kích cá thu cơ bắp gọt diệt chém nện búa đi qua phanh đánh chúng để cho ta đưa ngươi lực lượng đều toàn bộ thôn tính đi kỷ s ả m sắc mặt đầu tiên là vui vẻ chật toàn bộ đều biến thành kinh ngạc vẻ hắn kỷ s ả m bị c ụ t r ổ xỉ một tay cái cầm tiếp xúc đến xạ mệ hạ đạ nhưng không có nửa điểm trả cờ dạ bị thôn tính đến c ụ t r ổ xỉ cũng không có trả cờ dạ ta dùng tiên thuật trả cờ dạ cùng trả cờ dạ cũng chỉ là đề cao nàng sức mạnh của bản thân mà thôi dịch thần trong lòng một hồi c h ẳ n g đáng túi đầu kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nhất cả cụ r ù trước tiên nhắc nhở kỳ s á m lập tức túi thấp đầu một cố kình phong từ đỉnh đầu của hắn sẽ qua hậu phương tuyết địa nhất thời bị kéo ra khỏi một đạo sâu đậm hừng câu phanh kỳ s á m đầu mới vừa túi xuống đã cảm thấy bụng dưới tê dần c ụ rồ s ị ngẩng một c ư ớ c đã đem hắn đánh bay ra ngoài âm âm trở tay một quyển một đạo hồng quang đánh vào giữa không t r ú n g kỳ s á m bên trên cường đại như kỷ sản cư nhiên ngắn ngủi khoảng khắc đã bị cô d dô xỉ đánh bay trọng thương cư nhiên để thăng tới tình trạng này g ì g ì hái dạ khó tin nhìn lúc này cô d dô xỉ giết cô d dô xỉ não hải đã không có bất kỳ ý niệm trong đầu có chỉ là giết đánh bay kỷ sản sau đó nàng sau lưng cánh chim chấn động thuấn t h i ể m đến cả cụ r ụ trước mặt bén nhọn một q u y ề n đánh tới cầu thả cầu v ộ tốt